Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bấy nhiêu thôi, ông làm được không? Thiệu biết ký muốn đẩy cho Thiệu một số chi phí đầu tiên mà Thiệu sẽ phải bỏ tiền túi ra. Nhưng cái chức trưởng ban quá hấp dẫn khiến Thiệu không nề hà gì cả. Gã cười. cười. Hai anh đã nhận công tác, chẳng lẽ tôi lại từ chối? Chừng sực nhớ ra một điều quan trọng, anh chố mắt hỏi ký. À, suýt nữa quên. Mình lấy tên là Hoa hậu Phục Quốc. Rồi tiền bạc thu được Mình tính sao Ôm gọn luôn hay sao Ký toàn đáp thì Thiệu tỏ ra kinh nghiệm hơn Lo gì cái đó Mình kiếm một tổ chức đấu tranh nào đó Quăng cho họ ngàn bạc là nó mừng thấy mẹ rồi Vẫn còn lời chán Thiệu nhe răng cười hành hạch Lâng lâng đưa mắt nhìn hai người bạn tâm giao Và nói Xong rồi Bây giờ bọn mình đi kiếm cái gì ăn chứ Chưa quá rồi Ký đứng dậy Bưng tách trả uống cạn và lắc đầu Thôi ông lên chủ án cơm chay với thầy Đức Nguyên đi Bọn tôi có mục riêng Tối mai mình gặp lại bàn chi tiết Ký bước lại gần tủ đựng video của Thiệu Lôi ra một cuốn và hỏi Có phim nào mới không Thiệu dễ dãi đáp Lâu rồi tôi không có mua thêm Anh xem cuốn nào coi được thì lấy coi đi Ký khom người đọc lướt những cái tên tựa trên vỏ băng và nói Toàn phim cũ tôi coi cả rồi Ký bắt tay Thiệu và tiến dần ra cửa Thiệu tiễn khách xuống tận sân Chờ ký và chừng chui vào xe Nổ máy lao đi Thiệu mới quay vào khép cửa Thiệu khoan khoái nằm ngửa trên sofa Rũi thẳng hai chân Ngửa mặt lên trần cười vu vơ một mình Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười Thiệu thấy việc lên chùa không còn hấp dẫn nữa Gã ngồi vào bàn Lấy giấy bút thảo bản thông cáo gửi cho báo chí Và dù mới chỉ là bản nhát Thiệu cũng quấy một chữ ký rất trịnh trọng Ở cuối thư dưới hàng chữ Trường bác tổ chức Nhưng chuyện đời không đơn giản như ba gã dự tính Gần như một truyền thống Bất cứ một tổ chức nào theo lề lối tam đầu chế Thì đều sẽ thất bại ngay Nhất là ba cái đầu ấy lại có một người thích nổ như thiệu Một hôm Cao đăng ký đến tìm nữ ca sĩ Bích Đan tại Tư Gia Bích Đan là một ca sĩ khá nổi tiếng trước 75 Khi miền Nam đổi chủ văn nghệ biến thành công cụ của chính quyền cái nghề của nàng không còn đem lại những ngày thảnh thơi nữa. Cũng giống như bất cứ nghệ sĩ nào, nàng phải đăng ký vào một đoàn hát, theo đoàn biểu diễn và tháng tháng lãnh đồng lương cố định không đủ chi tiêu một tuần. Xưa kia khá giả, Bích Đan không biết rành rộng, không biết mua vàng tích chữ. Cho nên bây giờ, mỗi lần nhà nước đổi tiền là lại thêm một lần rách nát. Bích Đan tột hẳn xuống giai cấp những người nghèo nhất nước. Lối sống phóng tay mấy năm qua càng làm nàng khổ sở. Mà cái nghề trình diễn lúc nào cũng đòi hỏi phải may sắm lên miên. Đồng nghiệp chung gánh hát nhiều người âm thầm, bỏ nghề hoặc làm thêm nghề khác. Bích Đan lưỡng lự mãi, rồi cũng phải đành theo một con đường mới. Nàng gặp Phát, hỗn danh là Phát Sồi. Gã đàn ông chạy hông đao ôm, thường đón khách trước cửa dạp hát nơi nàng trình diễn. Phát Sồi trở thành ma cô, rước mối cho Bích Đan hành nghề. Ở những suốt hát buổi chiều, những tay buôn lắm tiền, những gã người hoa còn của chìm hoặc những cán bộ miền Bắc mới vô công tác thường mò đến mua vé hạng nhất ngồi hàng ghế đầu. Không phải vì yêu văn nghệ, mà vì muốn chiêm ngưỡng thật gần dung nhan người nghệ sĩ để lát nữa đây khi ra khỏi giạp sẽ gặp phát sồi trả giá rồi leo lên sau hông đa của gã phóng về điểm hẹn hưởng lạc. Họ không đi khách sạn vì khách sạn bây giờ chỉ dành cho cán bộ đi công tác Bích Đan cũng không thể đem khách về nhà Vì nàng còn mẹ già Nơi gặp gỡ cố định của nàng Là tư gia của phát sồi Ở con hẻm vườn chuối Rất kín đáo và an toàn Con ơi nhớ lấy lời cha Một năm giữa khách bằng 3 năm làm Nhờ cái nghề bán mông nuôi miệng đó Mà Bích Đan tìm lại Đến những ngày sống tương đối thoải mái Gã ma cô phát sồi Cũng được chia phần sòng phẳng Chưa kể lâu lâu Nàng còn lại quả cho gã Một đêm xả xuôi miễn phí Mặc gã ôm ấp dày vò Và nhiều lần gã đã gọi đùa Bích là vợ của gã. Năm 81, Bích Đan vượt biển đến Hoa Kỳ. Một chân trời mới đột ngột mở ra cho nàng. Theo thông lệ dành cho bất cứ nghệ sĩ nào mới sang, các nhà sản xuất băng video và băng nhạc, các tay chuyên môn làm đại nhạc hội, các hội đoàn đều vồ lấy nàng đưa nàng trở lại công chúng vì nàng là khuôn mặt mới ở hải ngoại. Nửa năm đầu, thời khóa biểu hết sức bận rộn. Nửa năm sau thì thưa dần và bước sang năm thứ hai thì không thể còn coi là cái nghề sinh nhai được nữa. Chỉ có điều an nổi là dù sao nàng cũng tìm lại được chỗ đứng không đến nỗi tội nhục như trong nước sau 75. Cái dĩ vãng con hẻm vườn chuối mà lâu lâu thoáng nghĩ đến, nàng thấy gai cả người. Hai năm sau, biết... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net